Quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn thư viện sách nói.vn khai dân trí chấn dân khí hậu nhân sinh Cambridge, con rùi trong lọ, ngôn ngữ là gì? Mùa thu năm 1914, một kỹ sư hàng không trẻ tuổi ngồi trên tàu tuần tiểu đi dọc sông Vistula. Từ tháng 7, giữa Áo và Hungary đang có một cuộc chiến mà về sau sẽ đi vào sự sách với tên gọi Thế chiến thứ nhất. Nhưng chàng kỹ sư 25 tuổi tại mặt trận phía đông nước Áo chẳng mảy may hứng thú gì với cuộc chiến, mặc dù anh đã tình nguyện nhập ngũ. Anh vừa phát hiện ra một bài báo trong cuốn tạp chí. Nó khiến anh quan tâm nhiều hơn tất cả những gì diễn ra xung quanh. Bài báo nói về vụ điều tra một tai nạn giao thông tại một tòa án ở Paris. Tai nạn đã xảy ra trước đó một năm và những tai nạn giao thông phức tạp với ô tô tại các thành phố lớn châu Âu vẫn luôn là sự kiện đặc biệt. Để tái hiện lại chính xác quá trình xảy ra tai nạn, tòa án cho dựng lại hiện trường ở dạng sa bàn thu nhỏ những cửa hàng đồ chơi một chiếc xe tải đồ chơi những hình người tí hon và một xe đẩy trẻ con nhỏ xíu được đặt vào và đẩy đi đẩy lại chàng kỹ sư thấy mê mẩn vì cớ gì mà lấy một mô hình minh họa thay thế cho thực tế lý do trước hết là các hình đồ chơi tương ứng chính xác đến mức tối đa với các đối tượng ngoài đời và thứ hai là quan hệ giữa các hình tượng ấy với nhau cũng được tái tạo chính xác như thật vậy thì Nếu như người ta có thể minh họa thực tế bằng hình tượng, thì liệu người ta có thể minh họa tư duy, từ ngữ bằng cách tương tự được không? Anh ghi vào nhật ký. Cả thế giới được thử thu gọn lại trong một mô hình. Giống như Descartes, vào lúc chiến tranh 30 năm mới nổ ra, đã làm một cú hích mạnh và đẩy triết học đi theo hướng mới. Thì bây giờ, vào những ngày đầu của Thế chiến thứ nhất, chàng kỹ sư hàng không cũng đã làm thay đổi hướng đi của triết học. Cực đoan hơn tất cả những người trước mình, anh đặt tính logic của ngôn ngữ vào tâm điểm của tư duy. Và bước ngoặt này đã làm cho anh trở thành một trong những triết gia có ảnh hưởng lớn nhất của thế kỷ 20. Tên anh là Ludwig Wittgenstein. Wittgenstein sinh năm 1889 ở Vienna, thành phố của Sigmund Freud, Ernst Mach, Greta Matzler và Robert Musil. Anh là con út trong chín đứa con của kỹ nghệ gia lớn Kat Wittgenstein, một trong những đại gia ngành thép hung mạnh nhất thời kỳ đó. Mẹ Wittgenstein là nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng và sự pha trộn giữa tính cách của giới quý tộc phong lưu và tính mẫn cảm đối với âm nhạc trong gia đình Wittgenstein làm người ta nhớ nhiều đến dòng họ, Buddenbrook trong tiểu thuyết của Thomas Mann. Tuy nhiên nếu so sánh với số phận chín đứa con của gia đình Wittgenstein thì Thomas, Christine và Tony Buddenburg gần như bình thường một người con trai trở thành nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng nhưng ba người khác sau này đã tự sát cả Ludwig cũng có tính cách cực đoan lúc thì lưỡng lự và trầm cảm khi khác lại ngạo mạn và cố chấp như tất cả con cái nhà Wittgenstein Ludwig cũng có gia sư dạy ở nhà và mãi đến năm 14 tuổi mới đến trường khác hẳn những triết gia mà ta đã làm quen trước đây, anh không phải là một học sinh giỏi. Xong tấm bằng túi tài mà chặt vật lắm mới nhận được, đã mở cho anh cánh cổng vào khoa kỹ nghệ của trường đại học. Anh đặc biệt hứng thú với lĩnh vực kỹ thuật và máy móc, cũng là lẽ thương tình vào cái thời mà các kỹ sư đang tiến hành một cuộc cách mạng bằng ô tô, máy bay, thang máy, nhà chọc trời, điện thoại và rung chuông mở màng cho thời hiện đại. Năm 1906, anh đăng ký theo học tại trường kỹ nghệ Berlin, Charlottenburg, một trường đại học đẳng cấp quốc tế. Năm 1908, anh chuyển đến Manchester và làm việc trong lĩnh vực động cơ và cánh quạt máy bay với kết quả tầm tầm. Song anh đặc biệt mê say luận lý học và toán học. Anh tìm đến nhà toán học Godlob Frege ở Jena là người đang thử tìm cách dùng các định luật luận lý học tổng quát để hóa giải không chỉ riêng toán học tuy chưa được thế giới bên ngoài chú ý lắm Rieser nhận ra năng khiếu của Wittgenstein và chỉ đường cho anh đến với các vĩ nhân triết học hồi đó là Alfred North Whitehead và Bertrand Russell ở Đại học Tổng hợp Cambridge Wittgenstein ghi tên học triết học tại trường Trinity ở Cambridge nhưng thoạt tiên ngài Bruxelles khả kính chỉ coi gã kỹ sư trẻ hấp tấp là một kẻ ba hoa Sau giờ giảng bài một gã người Đức bợp chập đã đến tìm tôi để tranh cãi Thật ra chỉ phí thì giờ khi nói chuyện với gã Nhưng ấn tượng ban đầu đó trong đầu Bruxelles rồi sẽ thay đổi Sau vài tuần ông đã coi Wittgenstein là một thiên tài và đánh giá sự tỏa sáng từ những tư tưởng của anh cao hơn chính bản thân mình Ông chấp nhận để Wittgenstein phê phán và tìm cách cải tiến các nguyên lý toán học của mình và ông mong rằng sẽ học được nhiều điều từ người Áo trẻ hơn ông 17 tuổi. Wittgenstein lao như điên vào công việc, chỉ nghỉ tay khi tham gia những chuyến du lịch dài. Chủ yếu đến Na Uy là nơi anh đã cho xây dựng một túp lều nhỏ bên vịnh nước để tận hưởng cuộc sống đồng tính với người bạn trai người Cambridge. Xong anh muốn làm nhiều hơn là chỉ cải tiến luận lý học của Russell Mọi nỗ lực của anh hướng đến một công trình mang tính tối hậu. Luận về luận lý triết học Trong chiến tranh, anh vẫn tiếp tục khảo cứu và ngày càng đặt ra những đòi hỏi khắc nghiệt hơn. Vâng, công việc của tôi đã mở rộng ra từ nền tảng của luận lý học đến bản chất của thế giới. Trước khi chiến tranh kết thúc, vào năm 1918, bản thảo đã hoàn tất. Nhưng mãi đến năm 1921 mới được đăng trong một tạp chí. Năm 1922, trước tác sông ngữ, được công bố với nhan đề của bản dịch ra tiếng Anh, quen thuộc đến tận hôm nay. Tractatus logico Philosophicus Một cuốn sách mỏng, chưa đến 100 trang, đánh số câu và khổ câu bằng một hệ thống số đập vào mắt, nhằm làm nổi bật các câu của Anh cho dễ, được trích dẫn như các khổ vần trong kinh thánh. Cuốn sách được Cambridge và giới triết học Tây Âu nồng nhiệt đón nhận. Cái gì đã biến một học sinh dốt thành ngôi sao chổi trên bầu trời triết học? Chất thiên tài của anh được tất cả tôn vinh là gì? Giống như câu chuyện về mô hình minh họa tai nạn giao thông ở Paris. Tư tưởng tiên phong của anh nằm trong việc đưa ngôn ngữ vào tâm điểm của triết học. Nghe thì rất ngạc nhiên, song thực tế là đến lúc đó ngôn ngữ chỉ là đứa con ghẻ của triết học. Tất nhiên mọi triết gia đều hiểu rõ là phải thể hiện tư tưởng của mình bằng câu chữ Nhưng hiếm khi họ coi trọng sự lệ thuộc của tư tưởng và kết luận của họ vào ngôn ngữ như một phương tiện. Kể cả can như chúng ta sẽ còn đọc trong phần 2, người đưa luật chơi của những kiến thức và tư duy của chúng ta vào tâm điểm triết lý của mình, cũng chẳng mấy bận tâm đến những cấp bách và cần thiết của ngôn ngữ. Wittgenstein cũng tìm thấy sự hụt hẫn tương tự ở Whitehead và Russell. Làm sao có thể giải mã tính logic trong cảm nhận Để hiểu biết thế giới của con người Khi người ta sao lãng thứ luận lý học Vốn dị có chức năng diễn đạt luận lý học đó Wittgenstein cự lại Toàn bộ triết học là phê bình ngôn ngữ Nghe cũng có lý Nhưng chỉnh sửa hay phản biện như thế nào Wittgenstein nhớ lại vụ tai nạn giao thông Và những hình tượng cũng như quan hệ giữa chúng với nhau Được đem ra để minh họa thực tế Cũng giống như trong một câu Các từ và cấu trúc câu minh họa thực tế. Các danh từ, tên tương ứng với các sự vật trên thế giới và chúng có ý nghĩa khi đứng cùng nhau trong câu. Khi tên và cấu trúc câu tương thích với sự vật và sự xếp đặt sự vật đó trong thực tế thì câu đó là chân lý. Ít nhất là về nguyên tắc. Bởi vì để cho một cái gương như thế thật sự phản ảnh được hiện thực mọi lỗi đặt câu phải được sửa chữa Phải khắc phục mọi lỗi về cấu trúc Đối với ngôn ngữ có nghĩa là chúng phải được tối ưu hóa từ cách sử dụng thông thường Phải loại bỏ tất cả những câu vô nghĩa và phi lý Câu vô nghĩa là câu không cần đến thực tế để được kiểm tra xem chúng đúng hay sai Ví dụ Xanh là xanh Còn câu phi lý là câu không thể kiểm tra được xem chúng thật hay sai vì chúng không tương thích với bất cứ gì trong thực tế Ví dụ Câu mà tôi đang nói ra đây là sai. Wittgenstein kiên định đến mức muốn xóa bỏ mọi hàm ý đạo đức ra khỏi ngôn ngữ vì tốt và xấu không minh họa được những sự việc trong thực tế. Vậy nên đạo đức chỉ duy nhất xuất hiện trong cử chỉ hay ánh mắt bởi vì cái gì nhìn chung có thể nói ra được thì sẽ được nói ra rõ ràng. Còn về những gì không thể nói ra người ta phải im lặng. Mơ ước của Wittgenstein là một thứ ngôn ngữ chính xác như một phương tiện để nắm bắt và mô tả thực tế trong mọi lĩnh vực cuộc sống một cách khách quan Thoạt tiên, Wittgenstein gây cảm hứng cho hội Enmark một nhóm các lý thuyết gia khoa học và triết gia ở Vienna Năm 1922 nhóm này đã tự liên kết thành nhóm Vienna để tìm cách phát triển chương trình của Wittgenstein Mặc dù họ làm việc 14 năm liền dự án đó đã thất bại hoàn toàn và người ta được phép thốt lên May mắn thay Bởi vì nếu dự án đã thành công Thì hệ quả là gì? Nó sẽ để ra một thứ ngôn ngữ vô cùng độc đoán Và một xã hội Sẽ mang tính độc đoán chừng nào Nếu như nó quy định cho thần dân Phải dùng thứ ngôn ngữ chính xác đó Sẽ có bao nhiêu Mất mai khi thầy giáo Ở trường ép học trò Không được viết ra những câu mập mờ đa nghĩa Không được nói mỉa Không được dùng phép ẩn dụ Và giả sử Ngay cả khi công cuộc cải cách của Wittgenstein chỉ đổi mới riêng môn triết học, thì nó cũng sẽ trở nên buồn tẻ đến mức nào. Nguyên nhân thất bại của ngôn ngữ chính xác không phải vì nhóm Vienna làm việc kém cỏi, mà nó ẩn dưới tầng sâu hơn nhiều. Bởi vì thứ ngôn ngữ chính xác ấy vô nhân tính theo đúng chữ nghĩa, đó là một sự hiểu lầm, tệ hại về quá trình tiến hóa của loài người và chức năng cơ bản của ngôn ngữ. Rõ ràng là động lực trong tiến trình phát triển của ngôn ngữ không phải là niềm khao khát sự thật và tự nhận thức, mà nó xuất phát từ nhu cầu xã hội của việc giao lưu thì đúng hơn. Ngược lại, Wittgenstein xem ngôn ngữ như một công cụ nhận thức đơn thuần. Ông nhìn nó bằng cặp mắt của một người làm kỹ thuật, một kỹ sư và chỉ đánh giá khả năng hữu dụng của ngôn ngữ theo tính logic. Wittgenstein chia sẻ sự đánh giá thái quá đó với Whitehead và Russell, những người coi luận lý học như một công thức tư duy phổ quát Nhưng đâu phải vậy, nó là một trong những phương tiện để tư duy và nó là một yếu tố của ngôn ngữ. Nếu chỉ đánh giá mọi chuyện theo quy luật của luận lý học thì sẽ dẫn cuộc sống thực đến chỗ phi lý. Để hiểu tại sao những đầu óc kiệt xuất như Russell và Wittgenstein lại chỉ muốn lý giải thế giới duy nhất theo quy tắc của luận lý học, người ta phải hình dung ra bầu không khí Cambridge thời đó. Một không khí lâm ly hào sản, tinh thần vùng lên của các nhà kỹ thuật và kỹ sư trong mấy thập kỷ trước đó, đều chịu ảnh hưởng của một nền triết học nghèo cảm hứng, này đang vươn đến đỉnh cao tịnh vượng. Mặc dù Russell và Wittgenstein không biết rõ là bằng cách thức này, họ sẽ dẫn dắt triết học đến đỉnh cao hay cuối cùng thậm chí sẽ triệt tiêu nó. Nhưng họ phấn khích với ý tưởng của mình đến nổi, tin là nó có thể gọt tỉa mọi thứ để làm cho cuộc sống được tròn trịa. Trước các môn khoa học khác về con người, họ ngạo mạn khủng khiếp, Wittgenstein cũng có đọc Fru nhưng chỉ đánh giá Fru theo tính hữu dụng đối với logic học nên ông cho rằng phân tâm học cũng mù tịch như tâm lý học Wittgenstein không biết đến môn nghiên cứu não nhưng thời đó cũng chẳng có gì đáng trách đối với đa số các nhà tư tưởng thời kỳ đó tên tuổi, Kazan hay Sherrington hoàn toàn xa lạ kiến thức triết học của Wittgenstein mạch lạc hoàn toàn khác hẳn với Russell vì vậy hầu như chẳng bao giờ ông suy nghĩ về câu hỏi Liệu rằng nhìn chung, con người có thể nắm bắt được hiện thực khách quan là yếu tố thúc đẩy triết học, chậm nhất là từ thời can? Ông cũng chẳng ngó ngàng gì đến tâm lý học của Tri Giác là đề tài được nhiều đồng nghiệp cùng thời quan tâm. Trong Tractatus, ông chẳng mấy may quan tâm gì đến bối cảnh xã hội của ngôn ngữ và phát ngôn. Đó là lý do khiến ta hiểu rằng con người lý tưởng của Wittgenstein nên sử dụng ngôn ngữ giống như cậu bé Joseph 11 tuổi đã được Oliver Sack thuật lại trong cuốn tiếng Căm của mình. Joseph quan sát, phân biệt, xếp loại, sử dụng, nó không gặp khó khăn gì. Với việc dựa vào tri giác để tiêu chí hóa và tổng quát hóa, nhưng hình như nó không thể làm gì được hơn thế. Có cảm tưởng là nó hiểu được mọi thứ theo đúng nghĩa đen, dường như nó không biết phát triển rộng thêm từ hình ảnh, giả thuyết và khả năng, không biết đặt chân vào vương quốc của trí tưởng tượng hay ẩn dụ giống một con vật hay một đứa trẻ chập chững học đi, dường như nó bị giam trong thời hiện tại, bị giới hạn trong phạm vi của những nhận thức, cụ thể và trực tiếp. Chỉ khác ở chỗ là ý thức hệ nói cho nó biết điều đó, trong khi một đứa con nít không thể có được ý thức hệ ấy. Nút thắt trong câu chuyện của Joseph, cậu không phải là một học sinh bị làm nạn nhân cho thứ ngôn ngữ chính xác của Wittgenstein, mà là một cậu bé điếc, 10 năm đầu đời lớn lên thiếu ngôn ngữ điều bộ kiến thức ngôn ngữ của Joseph không biết đến những sắc thái khác nhau vì chúng chỉ sinh ra khi sử dụng ngôn ngữ bởi vì cậu chưa bao giờ biết cách sử dụng ngôn ngữ kể cả bằng lời lẫn điều bộ tuy vậy cậu có năng lực hiểu từ ngữ và có cảm giác trực tiếp về cú pháp việc am hiểu ngôn ngữ của cậu vì vậy mang tính logic theo nghĩa sơ khởi của từ này nhưng không mang tính xã hội người ta biết lý do của hiện tượng đó Từ khi nhà ngôn ngữ học Mỹ Noam Chomsky đưa ra luận thuyết tương ứng hồi thập kỷ 1960 Người ta đoán khá chắc chắn là con người ra đời với một giác quan bẩm sinh về ngôn ngữ và ngữ pháp Nhờ vậy mà trẻ con học ngôn ngữ đầu tiên gần như tự động Ngôn ngữ đó lớn lên trong cơ thể bọn trẻ với phương thức tương tự như tay chân dài ra vậy Tuy nhiên có một tiền đề quan trọng là bọn trẻ có thể bắt chước ngôn ngữ mà chúng nghe thấy như những con tinh tinh ngoài rừng Con người chỉ sử dụng khoảng hơn 30 âm thanh biểu lộ khác nhau, nhưng từ đó họ có thể tạo ra những câu phức tạp. Đối với tinh tinh, có vẻ như mỗi một âm điệu của chúng mang một ý nghĩa nhất định. Ngược lại, trong quá trình phát triển của loài người, một số âm càng ngày càng mất dần ý nghĩa. Chúng trở thành âm tiết, nghĩa là con người ghép các âm vô nghĩa thành những từ có nghĩa. Người ta vẫn còn tranh cãi tại sao quá trình này diễn ra ở con người, không ở các giống vượn người có thể nguyên nhân là trong tiến trình phát triển của loài người, thanh quản đã từ từ hạ xuống, tạo điều kiện mở rộng mạnh mẽ năng lực phát âm nhưng cho đến nay vẫn còn thiếu một sự giải thích thật thấu đáo ngược lại, vùng não làm cơ sở cho văn phạm thì đã được biết đến vùng Broca cho ta năng lực ghép các âm thanh để tạo ra ý nghĩa vùng đó nằm ở khoảng phía trên tay trái của chúng ta cho đến lúc 3 tuổi Chủ yếu trẻ em hình thành ngôn ngữ ở đây Nếu như John Sky Có lý khi cho rằng Con người có một giác quan bẩm sinh Để học ngôn ngữ đầu tiên trong đời Thì vị trí của giác quan đó Phải ở vùng Proca này đây Bởi vì rõ ràng là ngôn ngữ thứ hai Về sau sẽ được học Với sự giúp đỡ của vùng não bên cạnh Vùng Proca điều khiển nhịp điệu ngôn ngữ Phát âm, phân tích âm thanh Biểu hiện và tạo ra các từ trừu tượng Ngược lại Để hiểu và có lẽ cả bắt chước ngôn ngữ thì ta cần một vùng khác, vùng Wernicke. Sự chi đôi đó được phát hiện trong thế kỷ thứ 19 và đến nay vẫn còn giá trị. Cũng phải nói thêm là các chi tiết trong quá trình xử lý ngôn ngữ còn phức tạp hơn nhiều, và hiện nay các chuyên gia nghiên cứu não còn xét đến thêm các vùng khác trong não. Tối thiểu thì ngôn ngữ đầu tiên được học một cách vô thức và nó được nhạy theo khung cảnh xã hội. Công năng quan trọng nhất của nó là hiểu được người khác, và được nhiều người khác hiểu. Để hiểu được điều gì đó, thì còn phụ thuộc vào cả ngữ pháp lẫn ngữ cảnh. Câu, tôi ngán quá, có thể hiểu rằng tôi ngồi trước một món ăn và miêu tả mùi vị của nó, xong cũng có thể cho thấy tôi đang bi quan về một chuyện gì đó. Những câu như thế quả là kinh khủng đối với chàng trai Wittgenstein, nhưng ngôn ngữ đầy rẫy những câu đa nghĩa như vậy. Chân lý giảng đơn khả dĩ làm thất bại mọi ý tưởng về ngôn ngữ chính xác, Đó là ý nghĩa của câu được tạo ra bởi cách sử dụng các từ Thoạt tiên Wittgenstein hoàn toàn không chấp nhận các ý kiến phản kháng Tractatus Bằng một giọng không thể lẫn Wittgenstein tuyên bố rằng ông có thể hoàn thành phần việc của mình và dùng tác phẩm đó để chốt lời cuối về sự việc Vậy nên chẳng có lý do gì để ông tiếp tục phục vụ lĩnh vực triết học vốn đã được ông ưu ái ban cho vài chuyến thăm viếng hoành tráng Ông phân phát khối tài sản đồ sộ của mình cho anh chị em trong nhà và tặng nhiều tiền cho các thi sĩ họa sĩ và kiến trúc sư trẻ chặng đường tiếp theo là cuộc du ngoạn sang lĩnh vực sư phạm thực tiễn vị triết gia được tung hô ít nhất là ở Anh đến học ở trường sư phạm Vena rồi gần như ẩn danh nhận việc làm một ông giáo dạy phổ thông trong nhiều năm tại một trường tiểu học tỉnh Lễ của Áo kết quả công tác này là một thảm họa có thể đoán rằng đa số bọn học trò ở nông thôn coi Wittgenstein là một thợ tra tấn năm 1926 ông thất vọng chấm dứt việc dạy học về phụ làm vườn cho một tu viện trong mấy tháng tiếp đó ông tìm được một dự án mới để hàng hái lao vào ông cùng một kiến trúc sư ông thiết kế rồi xây dựng cho chị gái Margaret một ngôi biệt thự dạng lập thể ở Vienna chủ yếu là lo phần nội thất ngôi nhà trở thành trung tâm của giới trí thức thủ đô Vienna nhóm Verna cũng hay gặp nhau ở đây năm 1929 sau 15 năm vắng mặt Wittgenstein quay trở lại Cambridge ông nhận bằng tiến sĩ còn khuyết cho tác phẩm tractatus nhưng trong nhiều công việc tiếp theo thì ông hành động hoàn toàn ngược lại với những gì ông đã chủ trương thời trẻ ông viết và làm việc như một kẻ bị ma ám nhưng chưa đánh giá công trình nào đủ độ chính để xuất bản là một giảng viên đơn giản ông sống bằng số tiền ít ỏi và từ học bổng Ở tuổi 50, rốt cuộc ông cũng trở thành giáo sư. Theo hồi ức của một học trò, trong suốt thời kỳ này, ông là một ẩn sĩ, một người khổ hạnh, một sư phụ, một thủ lĩnh, một hình tượng tiểu thuyết, rơi từ tột đỉnh xa hoa xuống đáy bần cùng, và sinh thời đã thành một huyền thoại của chính mình. Đến một lúc nào đó, cả Wittgenstein cũng lờ mờ nhận ra sai lầm của lý thuyết, coi ngôn ngữ như hình phản chiếu của thực tế một đồng nghiệp người Ý của ông ở Cambridge nhà kinh tế học Piero Safra bồi thêm đòn cuối khi Wittgenstein nhấn mạnh rằng ngôn ngữ phản ảnh cấu trúc logic của hiện thực Safra lấy tay xoa cầm và hỏi vậy cái gì là dạng logic của nó Wittgenstein từ bỏ hẳn lý thuyết minh họa của mình ông tặng Safra tác phẩm khi về già của mình mang tên Khảo cứu triết học được ông bắt đầu viết năm 1936 và sau đó gạch xóa chỉnh sửa nhiều lần. Được xuất bản năm 1953, hai năm sau khi ông qua đời. Cuốn sách này không chỉ là lời chối từ lý thuyết minh họa mà còn vứt bỏ cả ý tưởng cho rằng người ta có thể hiểu ngôn ngữ chỉ duy nhất với công cụ luận lý học. Một lời có cánh trong đó sau này được nữ thi sĩ Ingerbord Bachmann khen ngợi Người ta có thể coi ngôn ngữ của chúng ta như một thành phố cổ, ngõ ngách và quảng trường xen nhau, nhà cũ, nhà mới, với những phần phụ trợ xây thêm trong nhiều thời kỳ khác nhau. Và tất cả chúng được bao bọc bởi nhiều khu ngoại ô, với những đường phố thẳng đều tăm tắp, với nhiều ngôi nhà đơn điệu. Wittgenstein nhận ra rằng ý nghĩa của từ ngữ sinh ra từ việc sử dụng ngôn ngữ. Thay vì nhồi chặt ý nghĩa và cấu trúc câu vào cái khuôn của logic, thật ra các triết gia phải cố gắng làm cho các quy tắc ứng dụng ngôn ngữ, các trò chơi ngôn ngữ khác nhau, trở nên dễ hiểu. Trong mối liên quan này, rốt cuộc, ông đã phát hiện ra ý nghĩa của tâm lý học mà trước kia ông đã nông nổi phủ nhận. Vì các trò chơi ngôn ngữ không tồn tại trong môi trường chân không, mà trong một cộng đồng, nên chúng phải được lý giải không phải bằng luận lý học mà bằng tâm lý, kèm luận lý học thế giới này cần các nhà tâm lý nhưng không phải để họ làm thí nghiệm với tâm hồn mà để họ lý giải các trò chơi ngôn ngữ trong ngữ cảnh xã hội của chúng đó mới là đất dụng võ thật sự của các nhà tâm lý vì nếu chúng ta không hiểu thì lý do chính là do không nắm được tổng quan cách sử dụng ngôn từ ý này còn có thể được diễn đạt trong một câu hay hơn cái gì là mục đích của bạn trong triết học là chỉ cho con ruồi lối thoát khỏi lọ bẫy rùa. Giống như trong chiến tranh, thế chiến thứ nhất Wittgenstein cũng tình nguyện tham gia thế chiến thứ hai. Tuy nhiên, lần này đứng về phe anh là trợ tá trong một bệnh viện, ông sử dụng kinh nghiệm của bản thân trong kỹ thuật sản xuất máy bay để chế ra máy móc và dụng cụ phòng xét nghiệm, máy đo mạch đập, huyết áp, tần suất và thể tích khí thở. Ông còn tiếp tục giảng dạy 4 năm nữa ở Cambridge. Cho đến năm 58 tuổi thì nghỉ hưu non. Những năm cuối đời, ông sống ở Ireland và Oxford. Năm 1951, ông mất vì bệnh ung thư. Những lời cuối cùng, ông truyền lại là lời chào bạn bè. Hãy nói với họ là tôi đã có một cuộc sống tuyệt vời. Nếu như track status của Wittgenstein là một ngõ cục, thì khảo cứu triết học đã trở thành cảm hứng hữu hiệu cho cả triết học lẫn khoa học ngôn ngữ mới ra đời thời ấy Một ngành mới xuất hiện là triết học phân tích đã trở thành trào lưu triết học quan trọng nhất trong nửa cuối thế kỷ của thế kỷ 20 Các vấn đề triết học như từng được Wittgenstein khởi xướng phải luôn được hiểu và phân tích như là vấn đề của sự thể hiện qua ngôn ngữ Bởi vì cách thức mà con người áp dụng để tìm hiểu thế giới luôn chịu ảnh hưởng bởi ngôn ngữ của họ không có cảm quan thuần túy nào mà lại không chịu ảnh hưởng tiêu cực bởi tư duy, ngôn ngữ. Tương tự, không hề có ý nghĩa rõ ràng vì ngôn ngữ luôn luôn đa nghĩa. Triết học phân tích đã khai phá ra những lối đi trong rừng già của sự giao thoa tương hỗ giữa cảm quan và ngôn ngữ. Khoa ngôn ngữ học đã ứng dụng lý thuyết trò chơi ngôn ngữ của Wittgenstein và nghiên cứu ý nghĩa của việc phát ngôn trong ngữ cảnh cụ thể. Xuất phát từ đó, trong những thập kỷ 50 và 60 John Lansow Austin, người Anh và John Roger Cervo người Mỹ đã phát triển một luận thuyết về hành vi phát ngôn bởi vì Austin nhận ra rằng khi ai đó nói một điều gì đó thì người ấy làm một cái gì đó và vấn đề quyết định để hiểu các câu không phải do cái đúng hay sai mà do sự chuyển tin như đã chủ định có thành công hay không thành công Luận thuyết về sự thật ngôn ngữ đã trở thành luận thuyết về giao lưu xã hội Ngôn ngữ của con người là một phương tiện giao lưu tuyệt vời Nhưng với Wittgenstein, triết học đã buộc phải thừa nhận ngôn ngữ không phải là lối độc nhất vô nhị để tiếp cận chân lý Chỉ khi người ta suy ngẫm rằng các công cụ tiết chế của tinh thần tức tư duy và ngôn ngữ không dùng để tiếp cận sự thật tuyệt đối mà là những mô hình nhằm giải thích thế giới theo yêu cầu Của những luật chơi riêng Thì đó là lúc người ta đến gần với con người hơn Ai lĩnh hội những sự việc khác nhau Người đó trải nghiệm khác Và ai trải nghiệm khác Thì sẽ tư duy khác Và ai tư duy khác Thì sẽ sử dụng một ngôn ngữ khác Cái dẫn dụ các cá thể khác nhau Đến với cách tư duy Và phát ngôn khác biệt nhau Chính là điểm phân biệt con người Với những sinh vật khác Ranh giới của bộ máy cảm quan Và ranh giới của ngôn ngữ chính là ranh giới của thế giới chúng ta bởi vì sự lựa chọn ngôn từ làm y phục cho tư duy chúng ta diễn ra trong cái tủ quần áo ngăn nắp của giống người đồng thời ngôn từ cũng có nhiệm vụ hiến định bất thành văn là lừa chúng ta về tính hiện thực của thông điệp trong ngôn ngữ ngôn ngữ được làm ra để kiến tạo hiện thực và thế giới theo nhu cầu của giống người giả sử con rắn cần một ngôn ngữ cho sự định hướng của nó sự thật là không vì cảm quan của nó hoạt động không cần ngôn ngữ thì đó sẽ là tiếng rắn hoàn toàn vô ích với con người mà ngược lại thì ngôn ngữ người chẳng có ích gì đối với loài rắn ông già Wittgenstein có lần phát biểu rất thông thái nếu sư tử biết nói thì ta cũng không hiểu nó đến đây ta tạm dừng chuyến du hành triết học, tâm lý học, sinh học tới những khả năng và hạn chế trong nhận thức của chúng ta ta đã học được một ít về não bộ về nguồn gốc và chức năng của nó ta đã thấy được những khả năng và cả hạn chế của nó chúng ta cũng đã nhận thấy rằng trong não bộ của chúng ta tình cảm và lý trí thường hoạt động chung không thể phân bạch và làm quen sơ sơ cảm giác bản ngã và sự nhìn nhận bản thân chúng ta cũng đã biết rõ rằng ý thức và vô thức pha trộn lẫn nhau và chúng ta mới chỉ biết rất ít về việc bộ não lưu trữ và lãng quên các ý nghĩa như thế nào chúng ta đã học được rằng não bộ là một cơ quan của sự truyền tin cực kỳ phức tạp và tinh vi tuy nhiên cổ máy ấy không phải được kiến tạo ra với mục đích nhận thức thế giới một cách khách quan chúng ta đã thấy năng lực của ngôn ngữ và những vấn đề mà nó vấp phải khi muốn trở nên khách quan vì vậy suy nghĩ về chính mình và về thế giới luôn giống như lái ô tô qua sông hoặc đi xe đạp ba bánh băng qua sa mạc Sahara có thể được song cực kỳ vất vả Ít ra là bây giờ chúng ta đã biết một số chi tiết quan trọng trong trang bị của mình Hiểu rõ hơn cái gì ta làm hoặc không làm Hành trình đến với chính mình sẽ đưa chúng ta tiến tới một quy mô khác Đến với câu hỏi Chúng ta đánh giá hành động của mình như thế nào Môn nghiên cứu não cho đến nay đã đạt được một số thành tựu hữu ích Nay sẽ lùi lại phía sau một chút Tất nhiên không hoàn toàn biến mất Mà chỉ để nhường chỗ rộng hơn cho triết học Vậy là thỉnh thoảng chúng ta lại cần nó tư vấn, kể cả với câu hỏi về thiện và ác. Nhưng bất kể môn sinh học nói gì, vấn đề đạo đức vẫn và sẽ luôn là vấn đề triết học và có thể là cả vấn đề tâm lý học. Thước đo đúng sai của chúng ta từ đâu ra, chúng ta dựa vào đâu để đánh giá cách ứng xử của mình và tại sao chúng ta lại làm tất cả những chuyện đó.